hà Hương 2 nhà tôi nhà tập khí tạp chồng, giận chồng. tình của một anh con trai với em con gái nào cũng rất nhiều thủ tục lỉnh kỉnh. Yêu, ghen, giận, hân, cười và khóc. Tôi không dám viết những thủ tục lỉnh kỉnh ấy vì sợ cướp nghề của các tiểu thuyết gia ái tình xã hội. Riêng cái khoản thủ tục tình yêu, một nhà vắng lớn dư sức sáng tác hàng mấy chục pho tiểu thuyết. Đấy, một thi sĩ cỡ nặng Chả bắt nguồn cảm hứng Để chế ra ngót người pho thơ là gì Bài nào Bài ấy mập mạp ái tình Ngậy mỡ tình yêu Sau những xuân diệu Huy cận, Hoàn Anh Tuấn, Nguyên Sa Nền thi ca tình yêu Thuần túy hôm nay Nghĩa là nền thi ca cương quyết Không khều mặt trời Không ngồi ghế đá công viên Không đi dưới ánh đèn phố thị Không cho rong biển mọc đầy hồn Những bài thơ người ca ái tình sáng giã nhất Vẫn là những bài thơ mập mạp, ngậy mỡ Nếu thèm phở tái nước béo Mà túi không su Nên thưởng thức thơ ái tình hôm nay Ngon lắm, bổ lắm Tôi chợt nhớ tới cảm nghĩ chân thành của thằng Cu Lặc Nhân vật quê mùa của Tô Hoài trong O Chuột Thằng Cu Lặc lần đầu tiên ăn miếng Nó phát biểu Vừa lướt khỏi cổ nó đã trôi tuốt xuống tận cù tỉ Đọc thơ ái tình thuần túy hôm nay quả là giống hệt sự ăn miến của cu lạc. Vậy thì, tôi xin đốt giai đoạn, thanh toán thủ tục lình kỉnh để giải quyết ngay vấn đề. Những cái gì thuộc về thủ tục, hãy chịu khó nhường cho nền hành tránh. Tôi lấy nhà tôi ở Sài Gòn, đám cưới tổ chức tại nhà hàng Majestic. Nghe ông nhạt nói nhà hàng Majestic, tôi suýt té siểu. Chả là Mấy năm làm nghề đo giường, đếm cột đèn tại Sài Gòn. Tôi chưa hề được thưởng thức một bữa cơm quốc tế nào. Nhà hàn Majestic đối với tôi là một thiên đường mà cửa ngõ có bản cấm ghi chữ trắng trên nền xanh. Khu quân sự, lỡ ngỡ lại gần, binh sĩ sẽ nổ súng. Tôi toát mồ hôi, thưa ông nhạc. Bà tính lại coi, còn đỗ đánh cả võ nhật, võ đại hàn, võ hồng mau, lẫn vô vi nam mới thuê được căn nhà nhỏ, bàn ghế giường chiếu chứ có. Ông nhạt xoa đầu con rể an ngồi, để ba lo, rồi ông cảm thấy, những cánh đồng thẳng cánh cò bay của bà ba nay trở thành hoang du, bốn cái obo bo đi thu tiền lúa mỗi cuối năm giờ đã mọt dĩ cả. Phải chỉ có an ninh, góp được lúa, đám cưới hai con sẽ đẩy hàng ngàn người. Ba tẩu cho con cái villa, mua cho con cái xe ô tô. Thôi còn, thời chiến, mọi người đều cực cả. Tôi nói, hay là ba để con tổ chức đám cưới ở nhà hàng Việt Nam? Ông nhạt tôi hỏi, sang không? Tôi anh Dũng đáp, dép tôi răng này hát lắm. Đồ chín món ăn chơi Lại có cả cả cuốn Thưa bà Tên nói là tôi răng bà ba bụng Bốn riêu bốn ốc tuyệt cú mèo Ông nhạt phì cười Thằng này lại ngỡ ngẩn quá Ai là đái tiệc bằng bún riêu bún ốc Tôi ngỡ ngẩn thật Chỉ có những người ngu hay điên Mới nghĩ rằng đãi tiệc bằng bún riêu Rất may Trên đời có những hai người ngu Một là tôi và một là nhà văn thời danh nọ. Ông nhạc tôi chấn an tinh thần tôi, bà đủ bạc trả nhà hàng, tôi gãi gãy. Nhưng mà, thứ ba, mình nên thắt lưng buộc bụng để chứng minh cái phương thức tam túc cộng, tam giác cộng tam nhân bằng nhân vị của lý thuyết gia Ngô Đình Nhu, còn muốn tử tút, cãi xế. Ông nhạc gắt, sự nhu tầm bậy, với lại còn chẳng rõ bà tự túc làm tiệc cưới cho con ra sao, bà có nhận tiền viện trợ Mỹ hỏi nào đâu. thế là tiệc cưới đã diễn ra trên lầu cao Jotrot của nhà hàng Majestic. bà con, bạn bè đã để thang máy lôi lên đây uống sát xỉ con cọp, bia lây la Dea, nhâm nhi sang quýt, patisso, mà chứng kiến hôn lễ của Nguyễn Văn Nương, tiến sĩ tốt nghiệp đại học vỉa hè sau này trở thành ký giả hàng bét và trần thị phượng ái nữ nhà đại Điền chủ miền tây trần thất thời nhà tôi có một tí đào thiên chúa tôi nói một tí vì chỉ có riêng nhà tôi treo ảnh đức mẹ và chúa trong phòng và năn đi nhà thờ những ngày chưa lấy tôi điều này nguy hiểm lắm tôi sẽ thuật đầy đủ cuộc chiến tranh tôn giáo xảy ra trong gia đình tôi tuy thờ chúa Xong nhà tôi vẫn cũng Phật Và từ xưa Gia đình nàn theo đạo Phật Thành ra đạo Thiên Chúa Được nàn coi như đạo Suếp Măng Do đó Không thể có màn kéo nhau tới nhà thờ làm lễ cưới Già tị nàn đạo gốc Chắc chắn Trước khi cưới nhau Tôi phải theo một cua đạo Thiên Chúa cắp tốc Với sự hướng dẫn giáo lý Của một củ cố đạo nào đó Hẳn là vất vạ chân lắm tay buồn Ôi Tôi sẽ làm quen hàng lô ông thánh phao lồ, phê rô, vân vân. Cứ tưởng tưởng cái màn hai nhi đồng theo sau cô dâu, nên chiếc áo dài lê thê, rồi cái màn vẩy nước thánh, tôi đã bắt phì cười, vậy quá tôi thoát nạn Cũng không bị tới chùa xá lợi, để nghe sư gõ mõ tụng kinh, vung tiền trưởng, làm lễ hôn phối. Tôi xin hương hạnh giới thiệu một người bạn, mà sau này biến thành cố vấn hạnh phúc của vợ chồng tôi. Ông tổng thư ký U Than Không đóng chọn vai trò sứ giả hòa bình của ông ta Người bạn này tên là Đặng Minh Công Những tháng ngày ba đào của tôi Tôi đã ăn vả anh ta năm nay qua năm khác Khi tôi chán nghe chuột cãi nhau ở nhà anh ta Tôi bèn tạo một lý do vững chãi Để phá bĩnh mà dã bạn đi giang hồ Trừng bánh trà long, Tóc rậm bù không tiền hết Trong lọc hàn rào ấp chĩnh lược trên cầm, trên mép, giày há mỡm, quần sờn đầu gối, thủng đít, tôi lại dẫn sát về ăn vạ anh ta. Nghe tin tôi lấy vợ, anh ta tròn xoe mắt. Mày làm gì có răng vàng mà bẻ ra để cưới? Bộ mày sắm dây treo cổ một người con gái vô tội ạ? Tôi nhún vai. Tao theo cái chiếc lý trời sinh voi trời sinh cọ. bản tôi văng tục một hồi. Và dầm chân Không được Mày đang thất nghiệp nặng Mày tính cưới vợ Bằng những bài thơ chó chết của mày à Làm ăn đết lo Chỉ lo nghệ sĩ Giờ lại đòi cưới vợ Mà mày lấy ai Em nào ngu xuẩn thế Tôi tiết lộ Con gái ông Điền Chủ ở Cần Thơ Bạn tôi la lối Mày nói phét Mày biệp ông Hay mày biệp ông Điền Chủ Mày khoe bằng cấp lớn Gia đình khá giả để lường gạt ái tình hả Tôi lắc đầu Em biết tao son play Tư cố vô thần Âm nhạc chỉ đủ kiến thức ái mộ hoàn thi thơ Văn trơn Thì mê tiểu thuyết Bà Tùng Long Nói trắng ra Em biết tao sát sơ như cái mền tả Bạn tôi ngờ vực Tao không thể tin được Tôi nói May sẽ tin Với điều khiển đưa tao đi May một bộ đồ mới Anh ta vì tò mò Đã dẫn tôi lên Sài Gòn Mua bộ quần áo mai sẵn Anh chi khoản địa cắt tóc rất sơm Tôi dắt anh ta tới nhà dì khổ phượng Ở đường Lê Quý Đôn Cái villa to tổ bố Đã làm công ngần ngại Lại thêm tấm biển Vẽ đầu con chó bẹt dê lè Cái lười đỏ Ghi hạn chữ tây. Actantion Shen Khiến công càn bố rối. Tôi phơm phơm bước tới chỗ chuông điện dưới đục ba chữ tắc SSP. Nhấn bột phát rất anh Dũng. Chuông kêu ghen ghen, công ta sở tái mặt. Này! Mày đừng đùa dai! Phú Lít bác bỏ mẹ! Chị bồi lon ton chảy ra mở cổng, tôi hát dịch. Cô Phượng có nhà không? Chị bồi lễ phép, ra có hả? Vẫn hát dịch. Ba tôi lên chưa Chị bồi chưa kịp trả lời Thì Phượng đã nhào ra Nắm chặt tay tôi Em mong ăn quá Ba hỏi ăn hoài à Bạn tôi tối tăm mặt mũi Tôi chắc anh ta đang lạc vào chim bao Tôi bèn vỗ vai cong Để tao giới thiệu Đây là Phượng Vợ sắp cưới của tao Và đây là cong Bạn nối khổ của anh Phượng cười rất tươi nhọ nhẹ Dạ, chào anh Bạn nối khố của tôi lắp bắp Cô, cô, cô Phượng có, có điên không? Phượng ngạc nhiên Tôi giải thích ngay Anh công cho rằng cái sự em lấy anh là điên rồ, mù quán Phượng âu yếm nhìn tôi và nói với công Dạ, thưa anh Khi yêu nhau, người ta bóng quá ra điên rồ, mù quán hết Tôi vỗ vai Phượng Bác em đợi Là vì anh còn xoay tiền sắm bộ đồ mới ra bác họ hàng nhà em Anh xoay mệt lạ cỏ bợ Phượng ngắm bộ quần áo của tôi Nàn khen Xích lắm Tôi nheo mắt Mua ở Catina Chứ không phải mua ở chợ trời đâu đấy nhé Nàn mời hai đứa tôi vô nhà bản tôi được một phen cho mắt nữa. Ba Phượng bắt tay chúng tôi, chuyện trò cứ như tay ấy. Ông đưa cho tôi cái mẫu thiệp cưới, bác đặt in gấp để ông còn gửi vuông vích, báo tin họ Hàn, bạn hiểu. Khi hai đứa tôi rời cái villa to tổ bố, Phượng đã kín đáo ghép 10 tấm giấy 500 gạch cua vào cuốn tiểu thuyết tay, đưa cho tôi và rằng Cuốn này hay tuyệt. Đứng đường chờ xích lô máy, cong chép miệng. Mẹ kiếp, mình chỉ mơ được ở căn nhà dành cho bờ bếp của nhà nàn. Tôi nói, nhà gì nàn đó, bố vợ tao giờ suy yếu rồi, chứ không tao cho mày một căn nhà lớn cỡ đó. Tôi mở cuốn tiểu thuyết khoe cong. Em vừa tiếp tế lưng thực, bạn tôi phát ngôn một câu lãng nhất. Mèo mù vớ cá rán, mày suốt đời là mèo mù. Anh ta hỏi, ông cụ có hỏi mày dân miền nào không? Tôi đáp, không. Biết mày tứ cố vô thân không? Biết. Lạ nhị. Lạ cái gì? Bắc kỳ di cư, răng đen ăn trầu ruồi tái béo như mày, mà ông cụ bằng lòng gạ con gái cho thì lạ thật. Tôi bèn sung sướng vì vừa chợt nghĩ ra điều đó Rồi bỗng tôi muốn tống rẻ rách vào miệng những anh chính khách kỳ thị địa phương Người ta kỳ thị địa phương chỉ vì cái miếng đỉnh trung trên mâm chính trường Chính trị nó vốn đê tiện Nhưng có phải tất cả dân tộc Việt Nam đều làm chính trị đâu Bạn tôi sau những phút ngạc nhiên dặn rụng rời đã tặc lưỡi mà đi một đường triết lý cồm Tình yêu là thật Xuân Diệu nói đúng, làm sao cắt nghĩa được tình yêu? Và bộn phận đối với bạn của anh ta là tới sở làm giao với ông chủ để mường một khoản tiền. Khoản tiền đó anh ta đã san cho tôi một căn nhà ở ngoại ô Phú nhuận, căn nhà số nọ trồng lên số kia. Đi từ đường cái vô nhà tôi, hát đứng bốn lần bạn phố buồn của Phạm Duy, hát rằng từng chữ, hát cho nó rầm rề như cô Giao Linh hát ấy. Còn dư, anh ta dẫn tôi lên hiểu may văn quân, các bộ đồ lớn. Vậy là tôi thành chú rể, chú rể can đảm nhất xã hội, thất nghiệp mà cứ đòi cưới vợ. Ông nhạc tôi tay lắm, ông đã nhét vào túi tôi một nắm bạc nhỏ rằng rằng mỗi lần lên xuống thang máy, con nên cho tiền bồi gác than. Tiệc cưới xảy ra thật ngoạn mục. Thân nhân của vợ kế của nhà già tôi cũng đến dự, có cả ông tay bà đầm nữa. Ôi, giờ vui của đời tôi trôi đi rất nhanh, cơ hồ khoản tiền nhỏ của một công chức hạng bé trôi đi sau ngày lĩnh lương. Bàn nhạc giả từ hội hàng quyến thuật trỗi ở trong tim tôi, tôi bèn dẫn nhà tôi đến tiệm ảnh của ông phó nhì Trần cao lĩnh chụp vài bô làm kỷ niệm. Sau đó. Vợ chồng bắt chiếc xe nhân dân, tức là xe xích lô đạp về ngoài ô phú nhuận. Không có đêm tân hôn đâu, cắt nhà chật quá. Vài người bà con bên vợ, quý hóa vợ chồng tôi, sung phong tới ngủ một đêm cho tình thương yêu đậm đà. Vậy là tôi đành để nhà tôi nằm với bà cô thân mến, còn tôi, tôi trải báo trên gạch mà ngủ. Thấy anh nằm đất em thương... Chờ mọi người ngáy khỏ khỏ Nhà tôi mò xuống Ngủ với tôi Nhưng ngủ xuống Ngủ để lấy hơi ấm thôi Muốn làm nhiệm vụ thiên liêng Mà thường đế khuyến khích Cần chờ đợi đêm mai Tôi nghèo Có có tiền đi Đà Lạt hưởng tuần chăn mật Thành ra Vợ chồng tôi trăng mật tại gia Trăn mật tại gia Chắc cũng é phê như Tu tải gia Những ngày đầu, hạnh phúc, thơm phưng phức Ông cố vấn hạnh phúc Đặng Minh Công lấy làm ngưỡng mộ hạnh phúc Của vợ chồng tôi Ông ta tiếp tế đều đều Tiếp tế không điều kiện Khác hẳn công cuộc viện trở Mỹ Ông cố vấn Chỉ đòi hỏi Đừng cắn nhau Nhà tôi nhõng nhẽo Lại hay khóc Đây, lần tác giam giận trong đầu tiên Hôm ấy Tôi đi nộp đơn xin làm biên tập viên ở giờ nọ về Thấy nhà tôi rúi vội cuốn sách xuống dưới để mút thông hơi Tôi bèn nổi máu ghen Em giấu cái gì đó Cuốn sách mà anh Đưa anh coi Không được đâu Sách kỳ lắm Kỳ anh cũng coi Em bảo không được mà <cười> Khó quá Chắc em đọc thư tình của thằng nào ngày xưa chứ gì Hay hồi khí yêu đương thủa học trò Em bắt trước ttkh hả Nhà tôi nhăn nhó Em mới yêu anh là người thứ nhất Tôi biểu môi Nhờ em tí Đưa cuốn sách cho tôi coi Nhà tôi cương quyết không đưa Tôi nặng lời Nhà tôi vẫn ngoan cố Tức học máu mồm Tôi dợ thủ đoạn vũ phu Đẩy nhà tôi khỏi chỗ nằm Và móc cuốn sách ra, đó là cuốn sách trong loại sách học làm người, nhan đề, trước khi về nhà chồng, người con gái nên biết. Căng cứ theo mép gấp cuốn sách thì nhà tôi đang nghiên cứu tiết bột, tặc hình. Tôi ngước mắt nhìn lên trần nhà, nói một câu dọ dẫm hòa bình. Uh, vậy là anh sắp làm cha à? Nhà tôi đã quay mặt vào tường từ cái lúc tôi khám phá bí mật dưới đệm giường Tôi biết nàn đan cáu Bèn pha trò lấy vợ xin con rồi có cháu Làm chồng, làm bố, sẽ làm ông Nhà tôi không cười Nàn ấm ức khóc Tôi rất nghe tiếng khóc Tôi rất ghét nghe tiếng khóc Đàn ba khóc Tôi cắn ghét Ghét như ông quán của cụ đồ chiều, ghét chuyện tầm phào ấy Ghét cay, ghét đắng vào tầng tim Tôi mới nhẹ nhàng khuyên nàn Phường, em nín đi, có thế mà cũng khóc Nhà tôi khóc lớn hơn, ai oán hơn Tôi nói, lỗi tại em còn khóc gì? Nhà tôi nức nở Anh đổ lỗi cho em à, em đã bảo kỳ cục lắm Em mắc cỡ không chám đạn coi Anh lại nghi ngờ em Tôi nham nhở Anh cũng phải biết ghen một tí chứ Nàn xoay mình Quay mặt ra Nước mắt nhễ nhãi Anh đâu có ghen Anh bắt nạt em Em sẽ bắt anh công Tôi bốc máu Này Anh nói em nghe Chủ quyền gia đình này thuộc về anh Không ai được phép xía vô nội bộ gia đình ta, kể cả ba em. Anh độc lập mà. Nàn ngồi dậy. Nhưng anh đã hứa dân công là anh không bắt nạt em. Tôi ven mặt. Bắt nạt em hồi nào? Em đừng có vu khống. Nàn la lối. Anh bảo em vu khống hả? Tôi thọc tay vào túi quần. Ừ đấy. Nhà tôi đáp lễ. Anh xô đấy em. Anh là người chồng dũ phu. Nhà tôi dám xúc phạm tôi. Tôi chợt nhớ lời vàng ngọc của tổ tiên. Dạy con từ thỏa còn thơ. Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về. Và câu giáo huấn. Yêu cho đòn cho vọt. Ghét cho ngọt cho bùi. Nhà tôi đan bơ vơ. Tôi lại yêu nhà tôi lắm. Tôi cần phải đáp theo tiếng gọi của tổ tiên dạy vợ một bài học mới được. Tôi nghiến răng... Sộ một chàng khổng viếp. Xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử, em có hiểu gì không? Nàn biểu môi, em không biết chữ nho. Tôi giải thích, nghĩa là đã về nhà chồng thì theo chồng trượt để Thi hành mệnh lệnh tuyệt đối. Chồng bảo đưa cho xem bất cứ cái phải cho xem ngày, lơ tơ mơ sẽ ăn đòn. Nhà tôi đưa cánh tay áo quệt ngăn mắt. Anh giỏi đánh em hả? Tôi tỏ lọc trường, anh sẽ áp dụng biện pháp mạnh, kỷ luật tối đa. Nhà tôi thách thức, anh giỏi đánh em đi. Tôi cảnh cáo, anh đánh bằng chân tay đó em chớ có dẫn. Nhà tôi tưởng tôi nhu nhược trăm phần trăm, ghê tôi một câu nặng hơn cái cối dã bèo. Anh tồi hết sức. Tôi đang chỉ là một ngọn lửa yếu ớt Ngọn lửa sắp bị dập tắt Bằng những giọt nước mắt của nhà tôi Bỗng nhà tôi tưới ép xăng vào ngọn lửa Đã bảo tôi rất ghét nước mắt của đàn bà Sợ đấy Sợ đến nỗi Không dám đem kinh nghiệm của tổ tiên ra mà Dạy vợ từ thuở bơ bơ mới về Nhớ yêu vợ quá Cho vợ một cái roi Vợ khóc thét lên thì còn đáng sợ hơn Tôi bốc cháy phừng phừng Quên mất câu ngạn ngữ tay Không nên đánh đàn bà dù đánh bằng bông hoa hồng. Và tôi rỗng rạc chất vấn nhà tôi, y hệt một ông dân biểu của lần, được anh em bẻ đôi trái ớt, cắm vào lỗ đích cho anh ta hung hăn chất vấn tổng thống. Cô dám miệt thị chồng cô là đồ tồi hả? Tôi khuỳnh tay. Đồ tồi là đồ bỏ là thùng rác À, thằng này là cái lon sữa bò, nằm trong thùng rát chung với vỏ cua, vỏ tôm. Nhà tôi phân trần Em đâu có nói cái ý ấy Tôi thừa thắng xông lên Chẳng anh em gì nữa Vậy cô để nói cái ý gì Đồ tôi là đồ vất đi Là đồ phế thải Tôi nó gắn liền với tệ Tôi tệ mà lị Anh đừng có mặc cảm Mặc cảm gì Thằng này cóc mặc cảm gì hết Thằng này Thằng này sao Cô gọi tôi là thằng hả Em gọi bao giờ? Vừa xong mà còn chối Em không thèm chối Tôi gồng các thớ thịt quay mồm ra Anh cần noi gương tiền bối Em hãy nhớ đây là lời khuyên của tổ tiên Anh phải bộp tay em Nhà tôi vên váo Anh mà dám bộp tay em Tôi tỏ chi khí Nghe đây, từ nay nhớ kỹ câu xuất giá tòng phu Chồng bảo ăn bánh mì không được ăn bánh ngũ Chồng ăn bún riêu không được ăn bánh canh. Chồng mê cả lương kim trung không được mê cinematcôp. Chồng đọc phụ nữ diễn đàn không được đọc marie claire. Chồng tát má bên phải chia luôn má bên trái hứng thêm ca tát nữa theo lời Chúa dạy. Và tôi tát nhà tôi một cái bất ngờ phải đánh mau đánh mạnh trong lúc mình làm chủ chiến trường kẻo biên địch dồn vào con đường thối chí. Nhà tôi đúng như tôi tiên liệu đã khóc thét lên. Tôi bẻn phú lĩnh. Cát vợ đầu tiên mà tổ tiên dạy bảo đã đẩy tôi vô nhiều lầm lẫn sau này. Tổ tiên đã hại những đứa con trai làm chồng rồi tổ tiên ơi. Tát vợ xong, tôi đi lan than trên các vỉa hè Sài Gòn, lòng ngập đầy hối hận. Những kẻ chiến thắng không ăn cái giải gì. Đó là tên một cuốn truyện của văn hào Ernest Hemingway. Tôi đã chiến thắng. Và đan ăn cái dại lo sợ Buổi chiều Tôi lầm lưỡi ca thầm bốn lần bạn phố buồn Từ đài lộ chi lăng rẽ vào ngõ nhà mình Từ đầu con ngõ Tôi đã thấy nhà tôi ngồi dưới gốc cây ngoài cửa Đan nhặt những bông hoa vàng rơi dụng Nàn nhặt hoa và trời chồng Lòng tôi trỗi dậy một bạn nhặt thương yêu Tôi bước nhanh tới chỗ nhà tôi ngồi, đặt nhẹ bàn tay, bàn tay tác nàn buổi trưa lên vai nhà tôi. Đi vào, phường. Nhà tôi ngoan ngoãn theo tôi. Bữa cơm chiều trôi đi trong sự buồn tẻ. Đêm ngủ, mỗi đứa nằm một mét giường. Con sông Bến Hải là cái gối ôm dài. Gần về sáng, tôi chợt tỉnh và thấy đan bị ôm chặt. Tôi cười thầm. Nhà tôi lây tôi dậy ăn anh... Gì em Sao anh không xin lỗi em Ừ Anh xin lỗi em Sao anh không xin lỗi em ngay Mà lại bó đi Anh Anh Anh xấu hổ Tôi vội làn chuyện Em ạ Mai mốt anh đi làm Anh sẽ để dành tiền Mua khách giường Hồng Kông Nhà tôi hỏi Ồ, thích ghê đi Nhưng tại sao cần ngủ dường Hồng Kông? Tôi hôn vào cổ nhà tôi Vì giường Hồng Kông có lò xo Lại trũng ở giữa Nó là nhà hòa giải tài tình nhất Của những đôi vợ chồng hay giận hờn nhau Chỉ cần một đứa dẫy, Tự nhiên cả hai cùng rơi xuống chỗ trũng Trong giấc ngủ Rồi ôm nhau Khi tỉnh ngủ Bỗng hết giận hờn nhau Em bằng lòng mua một chiếc xương Hồng Kông chứ Nhà tôi cắn tay tôi Em bằng lòng lắm Anh à